Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và đến đây thì quen được nhóm của Phương. Trở lại thời điểm hiện tại, lúc này cả nhóm đang bám theo Lão Bùn tiến về phía ngọn núi đặt cổ mộ. Gió lạnh cộng sương đêm làm các bà đứa run lên cầm cập. Đã vậy còn phải đi nhẹ nhàng thận trọng để tránh bị phát hiện. Lò giò trong đêm tối được một hồi lâu, cuối cùng bóng của Lão Bùn cũng dừng lại ở một hốc đá nhỏ bên sườn núi. Lão ta đưa tay gõ vào hốc đá vài cái, bất thình lình ngọn núi rung lên bần bật, chấn động làm cả bọn ngã nhào về phía sau, e âm hết mình mày. Câu mày cùng ngã đó không làm cho lão buồn chú ý đến. Gõ như vậy được một hồi thì bỗng nhiên có một hình bóng đen sì bay ra từ gốc đá, cả thân hình mờ ảo của nó phủ đầy một khoảng không rộng phía trước, đều biết là độ lớn của cái bóng kỳ dị kia. Ca Bồn chỉ có vĩ và trung thị đường cái bóng đó, còn Tuấn thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Thế các giao kèo hoàn thành đã tới rồi thần quỷ, bao năm ta ta nuôi ngươi, luyện hóa ngươi để chờ đến giờ phút này, ta sắp mở được cổ mộ kia, còn ngươi sẽ có tất cả sinh mạng linh hồn của người làng, chúng ta đều có lợi. Sau khi ta chiếm được bảo vật trong cổ mộ, ta sẽ trở thành kẻ thống trị nước Nam, cộng với sức mạnh của ngươi." Chúng ta sẽ làm cho giới huyền Pháp phải quỷ gối dưới chân của chúng ta. Lã buồn vừa nói vừa cười lên như điên giải. Điều cười của lão ta vang vọng đi tứ hướng, phá tàn đi sự in ắng trong màn đêm. Thế được gọi là thần quỷ kia lúc này mới cất dòng ồm ồm vang vọng của mình lên đáp lại. Chủ nhân nói không sai, chúng ta hợp tác vì mục đích của nhau. Nếu năm xưa không có chủ nhân đến giúp đỡ, thì có lẽ ta đã tan biến vĩnh viễn trong phong ấn của tên đạo sĩ. Sau đó cũng nhờ chủ nhân luyện hóa mà ta mới có được sức mạnh hôm nay, bây giờ là lúc ta trả ơn cho người, chúng ta cùng nhau thống lĩnh phương nam và thay cô mình. Hai kẻ đó nhìn về phía chân núi, đôi mắt ánh lên một tia tàn độc. Bất chợt cái bóng của thần quỷ vụt mất, chỉ còn lại một mình lão buồn đứng đó. Lão ta đánh mắt về phía chỗ của Tốn và mọi người đang nấp, bất chợt nở một nụ cười quái đản. "Lũ chuột nhắt, không ngờ bọn mày cũng bám được đến đây, xem ra khả năng của lũ chúng mày cũng lớn đấy, nhưng rồi tất cả bọn mày sẽ phải bỏ mạng tại đây mà thôi." Xét lời lão ta nhanh như một tia chớp lao về phía của mọi người, thân thủ của lão ta nhanh nhẹn, chỉ với một vài cử động nhẹ nhàng đã khống chế được cả ba đứa làm cho nó chìm vào mi man. Nói về phương vật kiều lúc này bọn nọ đang nói chuyện với oan hồn của người đàn bà thì bất chợt từ đâu thần quỷ xuất hiện. Bây giờ nó đã hiện ra chân thực hơn, chính là một loài vật nhìn như quả nhưng lại có răng nanh và tỏa ra quỷ khí mỗi khi nó di chuyển. Người đàn bà khi nhìn thấy quỷ thần tỏ ra sợ hãi, bà ta run rẩy lùi lại vài nhịp, đưa tay ra để cầu xin cầu cứu dám đem chuyện này đi kể cho người khác, độc là người chán sống rồi. Vậy được, hôm nay ta sẽ ra tay tiễn người một đoạn. Rất lời thần quỷ há miệng thổi ra một làn quỷ khí dày đặc, quỷ khí bao trùm lấy khu đất tựa như là muốn hút những người ở đó vào trong. Đừng hòng. Phương và Kiều cùng kết tay thành ấn pháp, miệng đọc một câu pháp chú gì đó, rồi nhảy tới đập mạnh ấn pháp về phía quỷ khí. Ấy nhưng còn chưa kịp chạm vào làn quỷ khí, thì một cảm giác đau đớn thấu xương nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể của cả hai, làm cho họ phải buông tay khỏi ấn pháp ngã quỷ xuống đất. Ở đằng sau lúc này lão Bôn, lão Tà đang cầm một sợi xích dài ngoằng, quấn lấy cổ của cả hai kéo lê trên mặt đất, vừa kéo lão Tà vừa nói: "Mạng của chúng mày coi như tận rồi." Thần quỷ lúc này lại thổi ra thêm một làn quỷ khí nữa, tấn công về phía linh hồn của người đàn bà nọ. Những tia yêu khí lao tới từ phía tấn công vào bà ta, rồi cắn xé từng màng tàn hồn nuốt vào bên trong. Một lúc rất lâu sau, vĩ cùng mọi người mới tỉnh dậy, họ nhìn ra mình đang bị chói chặt với nhau, dường như là đang bị nhốt trong một căn phòng. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng trống dồn dập phát ra tứ phía. Rồi những tiếng cười nói rôm rả, một âm thanh kèn két vang lên, cánh cửa phía trước mắt họ bật mở, không rõ ai bước vào, nhưng nghe tiếng đế giày di chuyển trên mặt đất, dường như là hai người. Caba còn chưa kịp định thần được chuyện gì thì đã bị mấy người kia đem đi. Bị... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net